Ngại đất khát máu Tác giả Người giết dạo Giọng kể Huy An Trở diễn Kim Linh Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể chuyện ma Trên kênh truyền ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn tác giả Đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay Kính thưa quý vị Quý vị có thể hình dung ra được một cái chuyện là Nếu mà đánh đổi nhân tính để mượn một hình hài trừ còi chết Thì liệu họ có đang nuôi dưỡng một cái niềm hy vọng cuối cùng Hay là đang ấp ủ một con quỷ dữ Chờ ngày đòi nợ máu Và chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay như thế nào Thì xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe và nhớ mini game của chúng ta lúc nào cũng đang diễn ra. Hẹn. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi quý vị. Truyện ma Lê Huy An Mưa dập dềnh dai dẳng gõ lên mái đá lụp xụp của căn chòi vợ chồng anh Bình chị Sen, những nhịp điệu buồn thảm. Bên trong căn chòi, ngọn đèn dầu leo lét đặt trên chiếc bàn gỗ, nó cứ chao đảo theo từng cơn gió, lùa qua chớp lá đã tạ tơi. Chị Sen ngồi trên chiếc giường tre, lưng tựa vào chao "Chị năm nay đã ngoài 30 rồi, nhưng trông sờ sát tiêu tủy như một bà già." Đôi mắt lúc nào cũng mở to, ngập tràn một nỗi hoảng loạn thường trực. Nó cứ giáo giác nhìn ra khoảng không đen ngòm ở phía ngoài cửa. Trong lòng chị Là một đứa trẻ Thằng bé út hệt Chị ôm nó chặt cứng Như sợ chỉ cần lơi tay một chút thôi Là nó sẽ tan biến đi mất Nhưng là một điều Thằng bé không hề cửa quậy Nó cứ nằm im tinh thích Hai mắt mở tàu láo Nhìn trừng trừng lên mái nhà Dưới ánh đèn dầu Làn da của nó trắng bệch một cách bệnh quạng, Không có chút hồng hào của một đứa trẻ khỏe mạnh Đôi mắt nó to tròn đáng rẫy nhưng sâu thẳm và vô hột. Nó nhìn mà như không nhìn vậy. Một cái nhìn trống rỗng xuyên thấu mọi thứ, khiến người đối diện phải lạnh cả sống lưng. Ở góc nhà, trên chiếc ghế đẩu, anh Bích ngồi co tròn. Anh không dám nhìn vợ cũng không dám nhìn con. Anh chỉ cúi gằm mặt, hai bàn tay chai sần trùng trùng vì điếu thuốc tàn. Điếu thuốc cháy lụi từ bao giờ, Mà anh không hề hay biết Cứ để tàn tro trơi lạ tạ xuống nền đất ẩm Anh đang lắng nghe Không phải là tiếng mưa Mà là một thứ âm thanh khác Một thứ mà chỉ có vợ chồng anh Mới nghe được Trong những đêm như thế này Gió bỗng giật lên một cơn thật mạnh Tấm lá lập mái bị tốc lên một mảng Nước mưa theo đó mà xối xả thẳng xuống nhà ngọn đèn dầu cao đảo chiếu chổi, ánh sáng giật giật, hắt lên mặt chị sen những vệt sáng tối đang sen, làm cho nỗi kinh hoàng trong mắt chị càng thêm rõ rệt. Dạ trời, nó cũng đến. Từ phía bờ sông, tiếng mưa rơi và gió gào, một tiếng khóc than ai quáng bắt đầu vọng lại. Tiếng khóc có một người đàn bà, lúc xa lúc gần thảm thiết đến xé lòng. Con ơi. Con của má ơi Con ơi Chị sen giật nảy mình Toàn thân trung lên bật bật Chị siết chặt lấy đứa trẻ trong lòng hơn nữa Miệng lấp bách Bà, bà, bà, bà là vậy nữa rồi anh Mạch ơi Bà, bà, bà là vậy rồi kìa <cười> Cứ mặt anh tải đi Mặt cắt không còn một giọt máu Anh không nói công rằng lùm cộm bò dậy, dáng điệu hấp tấp, quǎn loạn. Anh lao ra cửa, trung chảy gảy then Chưa yên tâm, anh còn vội cầm lấy một cành dâu tầm đã khô héo cắm lên khe cửa. Đó là thứ mà người ta vẫn hay dùng để trừ tà. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên họ phải đối mặt với chuyện này. Cha con đây. Con lại cho tao. Tiếng khóc mỗi lúc một gật hơn. Giờ đây như đang ở ngoài sân. Nó không còn ai quán nữa mà nó đã chuyển sang quán độc và căm hận. Chị Sen co trúng người lại, nước mắt bắt đầu giang dừa. Anh chị vùi mặt vào đứa trẻ, cố không nghe, cố không thấy. Nhưng chính lúc đó, một chuyện còn kinh khủng hơn đã xảy ra. Thằng bé út hơn đứa trẻ từ này đến giờ vẫn nằm bất động như một khúc gỗ, bỗng nhiên miệng nở một nụ cười. Đó còn phải là một nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ. Dành môi trắng bệnh của nó từ từ kéo rộng ra, không có âm thanh nào phát ra. Nhưng nụ cười đó, dưới ánh đèn dầu chập trợn, trồng quỷ dị đến tột cục. Và rồi nó khe khe cất tiếng hát, giọng hát trong veo nhưng không có hơi ấm. Giai điệu trời rạc mà quái Len lỏi vào không gian ác cả tiếng mưa trời Luna, nô no, nông no, Mẹ mất con rồi Đi tìm xa con Dưới sông bào ca Chị sen biến người Chị buông con ra như bị phỏng Lùi lại sát chấp giường Mắt trợn trừng nhìn vào sinh vật Mà chị vừa ôm ở trong lòng Đó là con của chị Nhưng cũng không phải là con của chị Một âm thanh mới gian lên từ bên ngoài Một tiếng cào cấu Như thể có ai đó đang dùng Mười đầu ngón tay cào vào dách đất của căn trọ. Tiếng cào dài chẳng Đều đặn mỗi lúc một mạnh hơn Như muốn xét toạc tấm vách mỏng manh Để vào bên trọng Anh mình đứng chết trân giữa nhà Nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm Khóa chặt mọi giác quan của anh Anh chỉ biết đứng đó, mắt dán chặt vào cánh cửa tre, đang trung lên bật bật theo từng tiếng cào Tiếng khóc bên ngoài, giờ đây đã hòa vào cùng tiếng gào thét đầy căm phẫn. Trả con cho tao, thằng mình, con xin. Hai đứa bay mở cửa ra, trả con cho tao. Thằng bé Út Hên vẫn ngồi trên giường, nó thôi không hát nữa. Nó nghiêng cái đầu một cách cứng ngắc Đôi mắt đen, vô hồn, nhìn chăm chăm vào cánh cửa Và cái nụ cười quỷ dị lại nở trên môi của nó Căn trội lá ộp ẹp như sắp dở tung ra Trước sự tấn công từ bên trong cả lẫn bên ngoài Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy hai vợ chồng Họ nhớ lại thời gian đó Một năm về trước Căn trội lá lụp xụp của vợ chồng anh Mịch chị Sen Không hề có cái không khí tan tốc, lạnh lẽo như bây giờ Hồi đó nó rách nhưng nó ấm, ấm bởi cái tình của hai vợ chồng son dành cho nhau. Anh Mịch đi làm mướn ngoài đồng, quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, nước da đen sạm vì nắng gió, nhưng hễ về tới nhà, thấy bóng dáng cô vợ lủi thủi bên bếp lửa là bao nhiêu mệt nhọc trong người dường như tan biến hết. Còn Kỳ Sen, chỉ ở nhà lo việc nội trợ, trông mấy luống rau, nuôi mấy con vịt. Bữa cơm chiều của họ đạm bạc lắm, Khi thì chỉ có dĩa rau luộc chấm mắm kho, khi thì con cá trô bắt được dưới mương đem lên nướng trùi. Vậy mà ngon đó, anh Mịch vừa ăn vừa tắm tắt khen vợ, còn chị Sen thì chỉ cười, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc giản dị. Họ thương nhau thiệt tình, cả cái xóm bầu khác này ai cũng biết, nhưng ông trời dường như hay treo ngươi, cho họ cái tình mà lại không cho họ cái con. Cửi nhau đã hơn một năm bụng chị Sen vẫn cứ sẹp lép Hai vợ chồng đã chạy chữa khắp nơi Từ ông thầy lang trong xóm Đến bệnh viện ở trên tỉnh Ai chỉ đâu thì đi đó Tốn không biết bao nhiêu tiền của Mà vẫn không có kết quả gì Nỗi buồn cứ như vậy len lỗi vào mái trò nghèo Một ngày một lớn dần Chị Sen không còn hay cười như trước nữa Mỗi lần thấy con nít trong xóm chạy chơi Chị lại lén quay mặt đi, đôi vai gầy trung lên Chị sợ những buổi họp xóm Sợ những câu hỏi thăm vô tình của mấy bà thiếm Sao rồi có gì chưa bay Mỗi câu hỏi như một nhát dao cứa vào lòng chị Đánh đàn bà con gái ở trong xóm cũng hay tụm năm tụm ba gì xăm Họ không có ác ý Nhưng những lời nói của họ còn tàn độc hơn cả thuốc độc Tội nghiệp con sen, có bộ tịch rồi hay là tại anh ở sao á, người ta nói cây độc không trái, gái độc không con mà. Những lời đó gió đưa tới tai của chị. Chị chỉ biết im lặng, đêm về ôm chồng mà khóc. Anh Mịch thương vợ đứt ruột. Anh là đàn ông, không thể khóc, chỉ biết ôm lấy vợ, vỗ về tấm lưng cày của chị mà lòng đau như cắt. Anh thấy mình bất lực, anh thấy mình có lỗi. Cái khát khao có một mầm con. Một tiếng cười trẻ thơ trong nhà Nó trở thành một nỗi ám ảnh Một gánh nặng đè lên cuộc sống của họ Rồi một hôm Có một người lái ghe thương hộ Từ ở dưới miệt châu đốc về Trong lúc ngồi uống trà Ở quán nước đầu xóm Ông ta kể chuyện trên xứ đó Có ngọn núi cấm linh thiêng lắm Trên núi có một bà thầy bói Người ta gọi là bà hai mũ Không biết bà sống từ đời nào có những phép thuật cao siêu khôn lường ai cầu gì được nấy nhưng cách làm của bà thì nghe đầu thất đức dữ lắm không phải ai cũng dám theo câu chuyện đó lọt vào tai của anh mình đêm đó anh trằn trọc không sao ngủ được một ý nghĩ điên rồ bắt đầu nhen nhóm trong đầu của anh anh biết con đường này tà đạo nhưng khi người ta đã bị dồn vào bước đường cùng họ không còn phân biệt được đâu là chánh và đâu là tà nữa Sáng hôm sau, anh đem chuyện kể lại cho vợ nghe. Hay là mình đi thử một chuyến coi sau em. Chị Xen nghe xong thì sợ hãi dội xua tay. Thôi anh ơi, em nghe người ta nói bả làm phép tà lắm. Lỡ có chuyện gì thì sao? Anh Mịch nắm lấy tay của vợ, giọng anh khẩn khoản. Nhưng mình còn cách nào khác đâu em. Em nhìn em lại đi. Ngày càng héo hon. Anh so qua hả Mình cứ đi thử Lỡ đâu Lỡ đâu trời Phật thương thiện sao Cùng lắm thì mình về Có mất mát cái gì đâu Nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của chồng Nhìn lại nỗi khao khát cháy bỏng Trong lòng của mình Chị sen siêu lòng Ừ thì cứ đi thử một chuyến Họ đã không còn gì để mất nữa rồi Hôm sau Hai vợ chồng gom góp hết số tiền ít nổi Dành dùm đường gửi lại nhà cửa cho người hàng xóm coi giùm rồi bắt đò qua sông. Cuộc hành trình đến núi Cấm gian nan hơn họ tưởng. Con đò chậm chạp đưa họ qua con sông rộng lớn, rồi họ phải khuất bộ mấy chục cây số đường đất, băng qua những cánh rừng trạm âm u, tiếng dượn hú náo nề. Đến được chân núi thì trời đã xế chiều. Ngọn núi sừng sững, mây mù văng phủ trong dự linh thiên vừa có cái gì đó ma mị trợ người. họ hỏi tâm đường lên am của bà hai mụ, ai nghe đến tên của bà cũng lắc đầu, xuôi tay tỏ vẻ sợ hãi. một ông lão bán nước ở dưới chân núi chỉ tay lên một con đường mòn nhỏ quất sau mấy tảng đá, dặn dò: lên đó thì đó, được đó đó. nhưng mà coi chừng chuyện của bà không phải chuyện của người thường đâu anh em con đường mòn dốc đứng trơn trượt hai vợ chồng phải vừa đi vừa bám vào rễ cây dây leo hai bên càng lên cao không khí càng loãng và lạnh lẽo xung quanh chỉ có tiếng gió trích qua khe đá và tiếng lá cây xào xạc mãi đến khi trời tối hẳn họ mới thấy một ánh đèn dầu đèn lối phía trước am của bà hai mụ không phải là một ngôi chùa hay miếu thờ gì to thát nó chỉ là một cái chòi nhỏ cất tạm bỡ bằng mấy tấm gián mục, tựa lưng vào một vách đá khổng lồ. Không khí xung quanh đặt quánh mùi khói nhang và mùi của các loài rễ cây thảo dược gì đó ngày ngái hăng hắt. Ngửi lâu sẽ thấy độc ốc quay cuộn. Anh Mịch hít một hơi, đục rè cất tiếng gọi. Dạ, có ai ở nhà không? Tụi con chưa kịp dứt đời cửa chồi kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra một bà lão ốm nhom ốm nhách lưng còng rạp bước ra chính là bà hai mũ trong bà ta còn đáng sợ hơn cả những lời trộn da dẻ nhăn nheo như vỏ cây khô bám đầy những đốm đồi mồi mái tóc bạc trắng rối bù nhưng kinh khủng nhất là đôi mắt của bà một bên mắt của bà đã bị đục trắng giả như lòng trắng trứng luộc Còn con mắt bên kia thì đen lấy, sắc lẻm, nhìn xoáy dầu hai vợ chồng như thể nhìn thấu được cả tâm can của họ. Miệng của bà lúc nào cũng nhai trầu bổng bẻm, đôi môi thâm sì dính đầy bã trầu đỏ quạch. Bà ta không hỏi họ là ai, đến đây để làm gì. Bà chỉ nhách cái mép thâm sì lên để lộ hàm răng đen kịch, rồi cất một giọng nói khàng đặc như tiếng quà kêu. Vô đây. Tao biết hai đứa bay tới đây để làm cái gì rồi Hai vợ chồng trung rảy bước vào trống am Bên trong tối ôm Chỉ có ánh sáng từ mấy cây đèn cầy cắm ở trên bàn thờ Trên bàn thờ không có thờ Phật, thờ Thánh Mà thờ những hình thù quái dị Những bức tượng gỗ mặt cười minh thú Trông chô cùng tà ác Bà hai ngồi xuống chiếc chiếu trách ra hiệu cho họ ngồi đối diện Bà ta nhìn chầm chầm vào cái bồn của chị sen một hồi lâu Rồi đang nhìn sang anh Mịch. Cái nhìn khiến cả hai lạnh toát. Muốn có con đúng không? Anh Mịch vội gật đầu. Dạ thưa bà, tụi con cưới nhau lâu rồi. Nhưng mà bà hai xua tay cắt ngang lời của anh. Tao biết rồi. Bụng con này lạnh lẽo như ao tù. Có gieo giống trời cũng không mọc được đâu. Chị Sen nghe như vậy thì bật khóc. Bà hai mụ lại cười lên khanh khách Một tiếng cười khô khốc gây trận <cười> Nhưng mà không có thì phải đi mượn Mượn của người khác Anh Mịch và chị Sen ngơ ngác nhìn nhau Như không hiểu ý của bà ta Bà hai mụ thấy vậy thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn Bà ta trứng người về phía trước Giọng thì thầm như ma quỷ Trong sơm bầy Có đứa nào bụng mang dạ chữa Sắp tới ngày sinh không Anh mình suy nghĩ một lúc rồi đáp Dạ, dạ có Có con tắm quanh Vợ của thằng Bảy ghe chài Mới chết ở ngoài biển hồi tháng trước Nó đang mang bầu sắp đẻ rồi Bà hai mụ gật đầu Đôi mắt đen lấy của bà ta Ánh lên một tia sáng kỳ dị Tốt, chính là nó Bây giờ nghe tao dặn cho kỹ đây Rồi bà ta bắt đầu giải thích cái phương pháp tà độc của mình Từng lời, từng lời của bà ta như những con trắng độc, trường dọc tài, dầu ốc của hai vợ chồng Đợi đến đúng nửa đêm, vào cái đêm không trăng, tao sẽ tới Nhớ chuẩn bị cho tao đất xét lấy từ ngôi mộ của một đứa trẻ chết yếu Phải là đất ngay đầu ngôi mộ đó bà ta vừa nói vừa lôi từ trong góc am ra một cái hũ sạch còn hai đứa bay mỗi đứa phải cho tao bảy giọt máu đầu ngón tay. tao sẽ trộn máu của bay với đất mã nâng thành một cái hình nhân chị xen nghe đến đây thì mặt mày đã tái mét toàn thân trùng lệch chị lấp bắp trời ơi là, là làm vậy làm vậy thất đức lắm bà ơi Con, con tấm quanh nó tội nghiệp lắm rồi Bà hai trừng mắt nhìn chị Giọng bà ta trở nên gằn ngược câm miệng Muốn co con thì phải chịu đánh đổi Mày không muốn thì cút về Đừng có làm mất thời gian của tao Anh Mịch thấy vợ định từ chối Thì vội vàng bịt miệng chị lại Anh quay sang bà hai Giọng vàng lớn Dạ không, dạ không tôi con nghe lời của bà Con xin bà nói tiếp đi Bà hai mụ hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo rồi nối tiếp. Giọng bà ta càng rút càng nhỏ, càng ma quái hơn. Sau khi nặng xong hình nhân, tao sẽ dùng một sợi chỉ đó, một đầu buộc vào hình nhân, đầu kia đặt lên bụng con Tâm Quạnh. Tao sẽ đọc thần chú để dẫn cái sinh khí và linh hồn của đứa nhỏ trong bụng nó nhập vào cái hình nhân đất sét này. Đứa nhỏ trong bụng nó sẽ chết Theo lại thành một cái thai khô Còn cái hình nhân này Nó sẽ sống Nó sẽ là con của mày Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy căn am Gió bên ngoài trích lên một hồi Nghe như tiếng quan hột thằng khóc Chị Sen đã khóc không tỉnh tiếng Chị lắc đầu quậy quậy Đây không phải là cầu con Đây Là giết người cướp con Một tội ác tầy trời Nhưng anh bệnh thì khác Nỗi khao khác có con Nỗi đau khổ khi thấy vợ Giằng giặc bấy lâu nay Đã làm mờ lý trí của anh Anh quỳ sụp xuống Dập đầu trước mặt của bà hai mụ Tôi con xin nghe lời của bà Xin bà ra tay cứu giúp tôi con tôi con đổi ơn bà suốt đời Bà hai mụ nhìn thấy sự quyết tâm Trong mắt của anh mình Bà ta lại cười lên khảnh khách <cười> được chuẩn bị tiền bạc cho đủ còn nữa chuyện này mà lôi ra ngoài thì không chỉ bay chết mà cả cái sấm của bay cũng không được yên đâu đêm đó họ đã ở lại trong một cái hang đá gần am của bạn cả đêm chị sen không ngủ được chị cứ khóc cứ van xin chồng hãy suy nghĩ lại nhưng anh mịch đã quyết định Anh ôm lấy vợ, giọng anh vừa an ủi vừa có chút gì đó tàn nhẫn. "Mình không còn lựa chọn nào khác đâu em. Em chịu khổ đủ rồi. Chỉ một lần này thôi, rồi mình sẽ có con. Mình sẽ bù đắp cho nó, yêu thương nó gấp trăm gấp ngàn lần. Co như, coi như mình mượn con của con tắm quanh thôi mà." Mượn, một từ nghe thật nhẹ nhàng cho một tội ác kinh thiên động địa. Ngày hôm sau, họ trở về xóm bầu cát trong tay của họ là một gói giấy nhỏ đựng thứ bột trắng của bà hay mụ và trong lòng là một kế hoạch tạc động họ bắt đầu nhắm vào chị tám chị tám quanh là người đàn bà đáng thương nhất xóm chồng chị đi ghe chài gặp bão lớn một đi không trở về chị ở dậy nuôi cái bụng bầu sống lủi thủi một mình trong căn chòi trách nát ở cuối xóm đứa con sắp chào đời là niềm hy vọng là lẽ sống duy nhất của chị Chị hiền lành Ai cho gì cũng lấy Ai nói gì cũng tin Chị Sen với trái tim đang trị máu Vì tội lỗi Bắt đầu tiếp cận chị Tám quanh Chị giả dở tốt bụng Hôm thì mang cho chị Tám mớ cá Hôm thì cho nảy chuối Chị Tám cảm động lắm Coi chị Sen như là chị em ruột thịt Giờ rồi Cái ngày định mệnh đó cũng đến Trời tối đen như mực Chị Sen nấu một nồi chè hạt sen thật ngon Nó là để bồi bổ cho chị Tám mau xanh Chị cẩn thận cắt hết có bột trắng của bà hai mụ vào một cái chén riêng Rồi bưng sang nhà chị Tám Em ăn đi cho có sức Chị nấu cho em á Chị tám quanh nhìn chị Sen bằng ánh mắt biết ơn Không một chút nghi ngờ Chị vui vẻ nhận lấy chén chè Ăn một cách ngon lành Chị còn khen <cười> Dạ Chè chị Sen nấu ngon quá Ngọt mà thơm ghê á <cười> mỗi lời khen của chị tám như một nhát dao đâm vào tim chị sen. chị không dám nhìn thẳng vào mắt chị tám, chị vội vàng kiếm cớ rồi ra về. vừa bước ra khỏi cửa, chị đã không kiềm được mà nôn thốc nôn tháo. đêm đó hai vợ chồng anh mịch không ngủ, họ nấp trong một luồng cây rậm rạp gần nhà chị tám và chờ đợi. gió lạnh tật cơn, tiếng côn trùng trả thích tất cả dường như đang định án, đang cười nhạo tội ác của họ đủ nhựa đẹp. Một bóng đen lướt qua nhanh như chết. Bà hai mụ đã đến. Bà ra hiệu cho họ đi theo. Bà kéo bóng đen rút lẻn vào căn tròi của chị Tám. Bên trong, chị Tám đang ngủ say như chết trên chiếc chõng tre dưới ánh đèn. gương mặt của chị hiền hậu, an bình, đôi môi còn khẽ mỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp. Bà hai mụ không làm phí một giây nào. Bà ta trải một tấm vải đen xuống địch đất, đặt lên đó cái hũ đất sét. Và một con dao nhỏ Máu Bà ta ra lệnh Anh mình và chị Sen trung chảy đường ngón tay ra Bà hai giục con dao trạch một đường Máu tươi nhỏ giọt xuống hồ đất sét Bà ta bắt đầu nhào nặng Đôi bàn tay kề cuộc Nhăn nghèo của bà ta toàn thoát Chẳng mấy chốc đã nặng xong một hình nhân nhỏ xíu Hình hai một đứa trẻ sơ sinh Và rồi bà ta lấy ra Một sợi chỉ đỏ Một đầu buộc vào cổ của hình nhân Bà ta quay sang chị Sen giật một sợi tóc của chị, quấn vào đầu kia của sợi chỉ. Xong xuôi, bà ta trốn trên tiếng lại gần chị 8, nhẹ nhẹ vén áo chị lên để lộ ra cái bụng bầu đã to tròn. Bà ta đặt đầu chị có quấn tóc lên trốn của chị 8. Rồi bà ta bắt đầu đẩm nhẩm độc thần chú, những câu chú mà quái bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng, lúc trầm lúc bổng vang lên trong căn chõ nhỏ. Chị sen đứng đó mắt mở trừng trừng. Chị thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời này chị không bao giờ quên được. Sợi chỉ đó từ từ căng ra, rồi nó bắt đầu phát ra một luồng sáng mờ mờ màu đỏ máu. Luồng sáng đó chạy từ bụng của chị tám dọc theo sợi chỉ rồi từ từ truyền vào cái hình nhân đất sét. Bụng chị tám bỗng giật lên một cái thật mạnh, gương mặt đang an bình của chị bỗng nhăn lại đau đớn, như thể đang cấp ác mộng cho trời tất cả lại im bặt. Cùng lúc đó, cái hình nhân đất sét trong tay của bà hai mụ khẽ cử quay, nó từ từ ngóc cái đầu nhỏ lên, rồi há cái miệng đất sét ra, hít một hơi dài. Một tiếng yếu ớt khô khốc vang lên, nó đã sống. Bà hai mụ vội lấy miếng vải đen bọc cái hình nhân lại, đưa cho chị xem. Nó là của bay, nuôi cho cấy. Nói rồi mà ta thu dọn đồ đạc, Lướt ra khỏi cửa Và biến mất vào bóng đêm Nhanh như lúc mà ta đã đến Anh mình và chị Sen Đứng chết trân giữa căn trội Trên tay chị Sen Là một sinh vật bằng đất sét Vừa mới cất tiếng khóc chào đời Trên giường Một người mẹ và một đứa trẻ vô tội Vừa bị họ tức đoạt đi sự sống Niềm vui có được đứa con Mà họ hằng ao ước Giờ đây đã bị nỗi kinh hoàng Và tội lỗi nhấn chìm họ đã gieo một cái nhân tàn độc và họ không hề biết rằng cái quả mà họ sắp phải gặt còn kinh khủng hơn gấp trăm gấp ngàn lần hai vợ chồng anh bịch chị sen rời khỏi căn tròi của chị tám như hai kẻ mất hồn. bóng đêm đặt quánh của xóm Bầu cát như muốn nuốt chửng lấy họ chị sen ôm khư khư cái bọc giấy đen trong tay bên trong là một sinh vật bằng đất sét đang cựa quậy yếu ớt kỳ trung đẩy bảy, không phải vì sương đêm lạnh lẽo mà vì một nỗi sợ hãi tổ cùng đang len lỏi vào từng thớ thịt, đông cứng cả máu trong huyết quản. Anh mình đi bên cạnh, bước chân loạng choạng như người say rượu. Kương mặt anh ta xám ngoét, đôi mắt giáo giác nhìn quanh như sợ có ai đó đang nấp trong bóng tối nhìn thấy tội lỗi của mình. Họ không dám đi đường lớn, chỉ lầm lũi men theo bờ mương Lội qua mấy đám sậy cao khóa đầu người Tiếng ếch nhái kêu trầm tràn Tiếng côn trùng trả trích Những âm thanh quen thuộc của đàn quê Mỗi đêm Giờ đây nghe sau ai quán não nề Như đang hợp tấu một khúc nhạc buồn Cho một sinh linh vô tội Vừa bị tước đoạt sự sống Vậy đến nhà Anh Mịch vội vàng đóng chặt cửa Gài thèn Chị sen trung trảy đặt cái bọc giải lên giường Chị từ từ mở ra Dưới ánh đèn dầu Hình nhân đất sét nằm đó, nhỏ xíu, trắng bệch. Nó không còn là một cục đất vô tri nữa, mà nó từ từ trở thành một đứa trẻ thật. Nó có mắt, có mũi, và có miệng. Và nó đang thở. Lòng ngực của nó phập phồng theo từng nhịp yếu ớt. Trời ơi, anh, anh mình ơi, nó nó nó nó sống thiệt rồi nè anh ơi. Chị Sen lấp bắp, giọng chị lạc đi. Anh mình bước tới, nhìn vào sinh vật trên giường một cảm giác hỗn độn dâng lên trong lòng anh. Có sự chui mừng của một người đàn ông khao khát được làm cha, nhưng cũng có sự gây tẩm tội lỗi của một kẻ sát nhân. Anh đưa ngón tay chai sệt ra, ngập ngừng chạm vào làn da đất sét của nó, lạnh ngắt, cứng và lạnh như một viên đá vậy. đứa trẻ bỗng mở mắt đôi mắt đó đen lấy to tròn, không có một chút cảm xúc nào. nó nhìn chăm chăm vào anh bịch. Một cái nhìn trống rỗng xuyên thấu Rồi nó hã cái miệng giò xíu ra Khóc rẽ lên Tiếng khóc que que khô khóc Không có nước mắt Nghe như tiếng hai mảnh sành cò vào nhau Tiếng khóc đó Thay vì làm cho họ cảm thấy thương yêu Lại khiến cho cả hai vợ chồng trụt mình Nhưng rồi cái khao khát được làm cha làm mẹ Đã lấn át đi tất cả Chị sen quên đi nỗi sợ Chị ẩm đứa trẻ lên Dụng về ôm nó vào lòng Nên đi con, con nên đi mà Con má đây rồi Từ nay con sẽ là út hên của má Nghe không Anh Mịch cũng gạt bỏ đi sự chằng rằn Anh nhìn vợ, nhìn con Cố gắng nở một nụ cười N Nó là con của mình Là Phúc của ông bà để lại cho mình đó em Phúc Đức Một thứ phúc đức được đánh đổi bằng mạng sống của một đứa trẻ khác Họ tự lừa dối mình Cố bám díu vào cái hạnh phúc giả tạo Mà họ vừa đánh cắp được Sáng hôm sau Cả xóm bầu cát xôn xao, Chuyện do chồng thằng Mịt con sen Bỗng dưng có con Làn đi nhanh hơn cả con nước đền Họ nói với hàng xóm Là do một người bà con xa Ở miền dưới để nhiều quá nuôi không nổi Nên cho họ Người trong xóm nghèo chất phát Không ai nghi ngờ gì cả Họ chỉ kéo đến xem Người thì cho con cá Người thì cho mớ trao Mừng cho hai vợ chồng cuối cùng cũng được tòi nguyện Bà tám hàng xóm Một người đàn bà tốt bụng Nhìn đứa trẻ trồi chặt lưỡi Trời Phật thương tình <cười> Thằng nhỏ coi bộ kháo khỉnh quá bay ơi tại sao da dẻ nó trắng bọt vậy sen có bộ bồi bổ cho nó nhiều vô nghe bây Chị sen chỉ biết mỉm cười Tim đập tình tịch Dạ Chắc tại nó sanh thiếu tháng đó thiếm tám ơi Vậy ngày sau khi có con Người ta phát hiện ra Xác chị tắm quanh Chị chết trong căn trội trách nát của mình Người đã lạnh ngắt từ bao giờ Bà mụ dường trong xóm Được gọi đến xem xét Bà ta khám qua loa Rồi phán rằng Chị tắm quanh Do quá đau buồn vì mất chồng Lại mang thai một mình Nên suy nhược mà chết Còn đứa con ở trong bụng Nó đã chết lưu Teo lại thành một cái thai khô Cả xóm Ai cũng xót thương cho người đàn bà quá bùa xấu số, Họ góp người góp của Làm cho chị một cái hòm gỗ tạm Rồi đem chôn ở một cò đất cao trang sông Một ngôi mộ sơ sài Không nhàn khói Anh Mịch và chị Xen nghe tin Trong lòng vừa sợ hãi Vừa có một chút nghè ngỗm tội lỗi Họ không chấm ra mặt, chỉ đứng từ xa nhìn đám tang đơn sơ của người đàn bà mà họ đã hại chết. Chị sen khóc, những giọt nước mắt muộn màng cho chô Nghĩa. Anh mình thì chỉ biết siết chặt tay của vợ, khuôn mặt không còn chút cảm xúc. Họ nghĩ rằng trồn tắm quanh xuống ba tất tất là mọi tội lỗi sẽ được chôn chuội. Nhưng họ đã lầm cái chết của chị tắm quanh không phải là kết thúc. Nó chỉ là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng còn kinh hoàng hơn Một sự trả thù đẫm máu mà họ không bao giờ có thể tưởng tượng được Trái cấm mà họ đã nếm vị ngọt của nó chỉ là thoáng qua Còn vì đắng và độc của nó Họ sẽ phải trả bằng chính mạng sống của mình Niềm vui được có con Dù là một niềm vui tội lỗi Cũng đã khiến cho căn trội của họ có thêm chút sinh khí anh mới đi làm gì sớm hơn, anh đốn tre, chẻ nan, tự tay đang cho con một cái nôi nhỏ. Chị Sen thì suốt ngày quẩn quanh bên con, hát ru cho nó nghe, may cho nó mấy cái áo, mấy cái tả bằng vải dục. Họ cố gắng làm tròn bốn phận của những người làm cha, làm mẹ như để chuột lại lỗi lầm, như để xoa so dịu lương tâm đang cắn trước của mình. Tăng bé hơn cũng tỏ ra là một đứa trẻ hoang nó không hay quấy khóc, cứ nằm im trong nôi cả ngày, mắt mở tào láo nhìn lên mái nhà. nó biết cười khi được nựng, biết khóc khi đói. mọi thứ dường như đang đi vào quỹ đạo của một gia đình bình thường. nhưng niềm vui ngắn chẳng tày cang. những biểu hiện kỳ lạ của đứa con bắt đầu xuất hiện, gieo vào lòng của họ một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả sự tội lỗi. chuyện đầu tiên là việc ăn uống. Trằng hơn không chịu ăn bất cứ thứ gì. Chị Sen mua sữa đút cho con nhưng nó cứ ngậm chặt cái muỗng rắc đầu quậy quậy. Chị nấu cháo, xay nhuyễn, đút từng muỗng nhỏ, nó cũng phun ra hết. Nó cứ khóc ngằn ngặt vì đói, người cứ teo tóp dần đi nhưng nhất quyết không chịu ăn. Chị Sen lộ đến phát khóc, chị ôm con vào lòng dỗ dành. "Con ơi là con, sao con không chịu ăn gì hết vậy?" Con muốn mái chết theo con hay sao? Anh Mịch thấy vợ con như vậy Thì cũng sốt ruột, Anh chạy đi khắp nơi hỏi thăm, Ai chỉ bày thuốc gì cũng làm theo Nhưng tất cả đều vô dụng. Đứa trẻ cứ như vậy mà ốm đi Làn da đứt sét của nó Ngày càng lộ rõ hơn Một buổi trưa Trong lúc tuyệt vọng Chị Sen thắp mấy nén ngang Đến bàn thờ ông bà khấn trái Ông bà ơi Xin ông bà phù hộ cho con của con Cho nó chịu ăn chịu uống cho nó khỏe mạnh. chị vừa khấn xong quay lại thì thấy một chuyện lạ. thằng bé hên đang khóc ngất từ dương im bặt. nó nằm trong nôi ngóc cái đầu lên, cái mũi nhỏ xíu của nó cứ khích thích về phía bản thân. làn khói ngang mỏng manh lượn lờ trong không khí thay vì bay lên cao lại từ từ tụ lại, bay lả lả xuống rồi quấn quanh miệng của thằng hên. Nó há cái miệng nhỏ xíu, hít lấy từng làn khói một cách thú vị, như thể đó là món ăn ngon nhất trên đời. Chị Sen đứng chết trân, mắt không dám chớp, chị dụi mắt mấy lần, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Đứa con của chị nó đang ăn nhàn khói. Nỗi sợ hãi rành róc chạy dọc sống lưng chị. Chị muốn hét lên, muốn gọi chồng về, nhưng cố họng của chị như bị ai đó bóp nghẹt. Từ hôm đó, mỗi khi thằng Hên khóc, chị Sen lại phải thắp nhang. Chỉ cần có mùi nhang khói thôi, thì nó sẽ im ngay Trăng trội nghèo của họ, từ đó lúc nào cũng nghi ngút khói, không phải vì thờ cúng, mà là để cho thằng Hên nó ăn. Nhưng khói nhang dường như không đủ. Thằng Hên vẫn ốm, và nó bắt đầu có một sở thích còn kinh khủng hơn Hôm đó, chị Sen đang ngồi gọt khoai lang ở ngoài hè tàng hên nằm trên chiếc chiếu bên cạnh chị lơ đỉnh con dao sắc lẹm sượt qua cổng tay máu ứa ra chị xen chưa kịp phản ứng thì thằng bé đã có một hành động khiến chị kinh hoàng nó không khóc, khóc mà nó lập tức đưa cái bàn tay ra quờ quàng chị xen không kịp cầm máu liền đưa tay ra với con nó nắm tay dính máu của chị đưa lên miệng nó lè cái lưỡi nhỏ xíu ra liếm lấy giọt máu một cách ngon lành đôi mắt vô hồn của nó bỗng ánh lên một tia sáng đỏ rực trong giềng lách rồi lại trở về vẻ trống trống như cũ. Nó vuốt chuột chuột ngón tay dính máu của chị, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Chỉ nhìn chăm chăm vào con của mình, một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng. Sinh vật này nó không còn phải là con người, nó là một con quỷ. Mấy tháng sau, út hình bắt đầu thèm máu. Bằng đêm. Khi hai vợ chồng đang ngủ, nó thường bò lại cận, dùng móng tay nhỏ nhưng sắc như dao cào lên da của họ. Những vết xước giỏ trị máu, và nó ghé cái miệng vào liếm lấy từng giọt máu. Anh Bình và chị Sen nhiều lần giật mình tỉnh giấc, thấy con đang nếm máu trên tay của mình. Họ sợ hãy đẩy nó ra, nhưng nó sẽ gặp khóc, nó sẽ cao cấu dữ dội hơn, cho đến khi nào được nếm máu mới thôi. Cơ thể họ bắt đầu chăn chịch những dách máu, những dách cao cấu mới cũ đang xèn. Họ không dám nói với ai, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đứa con mà họ đánh đổi mọi thứ để có được, giờ đây đang hành hạ họ, đang hút lấy máu của họ để tồn tại. Thời gian thấm thoát trôi qua, thằng hơn cũng đã được gần một tuổi, nhưng nó vẫn không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Nó chỉ nằm im trong nôi, mắt mở trừng trừng. Và sống lây lắc bằng khối nhan Và những giọt máu của cha mẹ Trăng tròi của ông anh Mịch Và chị Sen Ngày càng trở nên u ám và lạnh lẽo Tiếng cười đã tắt hẳn Thay vào đó là một sự im lặng nặng nề Ngột ngạt Tính thoảng lại bị phá vỡ bởi tiếng cãi vã Và tiếng khóc thầm của chị Sen Rồi một đêm Bi kịch Bắt đầu bước sang một giai đoạn mới Nó còn khủng khiếp hơn đó là một đêm trăng khuyết ánh trăng mờ ảo yếu ớt chỉ đủ để vẽ lên vách lá những cái bóng siêu đều ma quái mình và sen đang chìm trong một giấc ngủ chập chờn mệt mỏi sau một ngày dài giật lộn chứ nỗi sợ và sự giằng giặc bỗng nhiên giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya một giọng hát trong veo nhưng lạnh lẽo thật rợn giọng hát của một đứa trẻ anh mình giật mình tỉnh giấc lưng anh ướt đẫm mồ hôi anh lắng tai nghe đúng là tiếng hát phát ra từ ở trong nhà anh lay mạnh giận sen sen em dậy đi em có nghe thấy tiếng gì không chị sen cũng đã tỉnh chỉ ngồi bật dậy mắt mở to nỗi kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt chị cất đầu lê liệ tay chỉ về phía góc nhà tối ôm là, là nó nó nó đang hát rồi ơi hai giờ chồng nín thở nhìn về phía góc nhà thăng bé hơn, con biết đã đi ra khỏi cái nôi từ lúc nào. Nó không đạp, cũng không có bò, mà nó đang ngồi thẳng lưng đối diện với bức tranh. Cái bóng nhỏ của nó in hình chép đung đưa qua lại theo một nhịp điệu kỳ dị. Và nó đang hát. Giọng hát của nó không còn là những tiếng oe oe vô vị nữa mà đã thành lời, thành câu. Một bài đồng dao mà không có một đứa trẻ nào ở trong cái xóm này từng hát nô na nô nô mẹ mất con rồi đi tìm xác con chơi không bao giờ giai điệu của bài hát ai Quán đạo để mỗi một từ thoát ra từ cái miệng của nó như một mũi kim châm thẳng vào tim của hai vợ chồng lời bài hát như một lời buộc tội một lời nhắc nhở về tội ác mà họ đã gây ra Dưới sông bầu cát chính là nơi họ đã nghĩ đến đầu tiên Nếu như phải thủ tiêu cái xác của tám quanh Sát con lành leo, nằm dưới bụng sâu Mẹ ơi tìm mau, kéo con tan mong Nó cứ hát đi hát lại cái bài đồng dao đó Giọng hát đều đều, không có cảm xúc Nhưng lại khiến cho người ta phải dựng tóc gáy Anh mình không thể chịu đựng được nữa. Anh cầm lấy cây đèn dầu, trung chạy bước lại gần. Mày! Mày im ngay cho tao! Anh lạ lên, nhưng giọng anh lạc đi vì sợ hãi. Thằng bé hên từ từ quay đầu lại, một chuyển động cứng chắc, giật cục y như một con rối. Dưới ánh đèn dầu, đôi mắt đen rẫy vô hồn của nó nhìn sáy vào anh mình. Nó không còn hát nữa Mà miệng của nó lại nở một nụ cười Một nụ cười kéo trọng đến tận mang tài Để lộ ra khoảng công đen ngộm ở bên trong Chị Sen hát lên một tiếng tất thanh Rồi ngất xỉu tại chỗ. Anh Mịch cũng quảng sợ đến nổi Xém nữa đánh rơi cả cây đèn trồng Từ sau đêm đó Sự trả thù của quan hồn tám quanh Bắt đầu hiện hữu một cách rõ ràng hơn những hiện tượng ma quái trong nhà xảy ra với tần suất ngày một dày đặc. Đồ đạc không tự di chuyển nữa mà còn bị quăng đi một cách dữ dội. Cô hốt, "Anh Mịch vừa đi làm vậy, đã thấy chén dĩa ở trong nhà bể tan tành, bàn ghế thì bị rật tung, như thể vừa có một trận cuồng phong quét qua, nhưng cửa nẻo vẫn đóng chặt." Tiếng khóc than của phụ nữ không còn chăn vững xa xôi nữa mà nghe như đang ở ngay sát bên tai. Chị xem nhiều đêm đang ngủ Giật mình tỉnh giấc Vì cảm giác có ai đó Đang thở vào gáy của mình Một hơi thở lạnh buốt tanh tử Chị quay lại thì không thấy ai Nhưng cái cảm giác đó Cứ ám ảnh chị Khiến chị không tài nào chập mắt được Chị bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh Ban đầu chỉ là những cái bóng trắng Lướt qua ngoài sân Hay là một khuôn mặt mờ ảo Hiện lên trên mặt nước trồng luôn Nhưng rồi Hình ảnh đó ngày càng rõ hơn Chị nhìn thấy Tám quanh Đó là một buổi chiều tà Nắng đã tắt Chỉ còn lại những dịch sáng Màu máu loang lộ trên bầu trời Chị sen bưng thao đồ ra bờ sông để giặt Bờ sông vắng que chỉ có tiếng đục bình trôi lờ đờ Và tiếng cá quậy nước Chị ngồi xuống bến nước Vừa giọt quần áo Vừa suy nghĩ miên man Nỗi văn vặt sợ hãi đạp biến chị thành một cái bóng sống như đã chết. Chị cúi xuống nhìn dòng mặt nước, dòng nước trong xanh phản chiếu lại hình ảnh của chị, một người đàn bà gầy gò hốc hác. Nhưng rồi chị biến người. Phía sau lưng của chị, trong ảnh phản chiếu giúp mặt nước có một người nữa, một người đàn bà mặc bộ bà ba trắng đã ngã màu tông tay rũ rượi dính đầy bùn đất và trong triều cung mặt người đó trắng bệnh sưng phù lên như một cái xác chết rồi đôi mắt mở to nhưng không có tròng chỉ có hai hố sâu đen ngòm đang rỉ ra hai dòng nước mắt bạc máu chị sen cứng người không dám quay lại chị chỉ biết ngồi đó mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu dưới nước hoàn hộp của đám quanh từ từ cúi xuống ghé cái miệng sưng dù tím ngắt của nó vào sát tay của chị trong ảnh phản chiếu Một trọng nói thì thầm lạnh lẽo Giang lên từ dưới mặt nước Giọng thẳng vào ốc của chị đã... có... cho... ta... Chị sang không thể chịu đựng thêm được nữa Chị hét lên một tiếng kinh hoàng Rồi ngã vật ra Bất tỉnh ngay trên bến nước May mà có mấy người đi làm đồng về Kịp phát hiện Nếu không chị đã bị nước cuốn trôi đi rồi Từ sau lần đó, chị sen hoàn toàn suy sụp. Chị không dám ra khỏi nhà, không dám nhìn vào bất cứ thứ gì có thể phản chiếu hình ảnh. Chị cứ tru rú trong xó giường, ôm lấy thằng hình, miệng lắm bẩm những câu vô nghĩa. Nỗi sợ hãi và sự giăng vật đã biến cuộc sống của họ thành một địa ngục. Họ bắt đầu cãi giả, đổ lỗi cho nhau. Tất cả đều là tại anh hết á là anh đã suối tôi làm cái chuyện thất đức này. Chị Sen vừa khóc vừa đấm vào ngực của chồng. Anh Mịch thì cũng không còn kiên nhẫn nữa, nỗi sợ và sự bất lực đã biến anh thành một con thú khung chữ. Anh ta gạt phát tay của vợ ra, mắt long lên sọc sọc Cô còn dám nói nữa hả? Không phải tại cô, không biết đẻ thì tôi có phải làm ra cái chuyện này không? Hả? Là tại cô, tại cô hết đó. Anh là đồ khốn nạn, đồ độc ác mà con cô thì hay ho lắm chắc chính tại của cô đã đưa chén chè độc cho nó mà họ chửi bới sĩ giả nhau lôi cả những tội lỗi mà họ đã cùng nhau gây ra để tay nghiền nhau tình yêu thương ngày nào giờ đạp biến thành sự căm hận và vào lúc đó thằng bé hơn nguồn cơn của mọi bi kịch là có những hành động ngày một ác ý hơn nó không chỉ cao cấu họ để hút máu nữa nó bắt đầu hành hạ họ một cách có chủ đích Một hôm, chị Sen đã thay tả cho nó Chị bỗng hét lên một tiếng đau đớn Một chiếc kim khâu dài, hoen trị Đã đâm vào lục bàn tay của chị Chi kim được giấu một cách khéo léo Bên trong lớp tả giải Chị Sen rút chiếc kim ra Máu chảy ròng ròng. Chị nhìn vào đứa con của mình Nó không khóc Chỉ nằm đó, đôi mắt đen vô hồn nhìn chị Và trên môi nó lại nở một nụ cười quỷ dị Không chỉ một lần Có lần khác, anh mình đang ẩm nó, bỗng thấy nhói lịch ở dài. Anh bắt đầu đặt nó xuống, cởi áo ra xem, thì thấy một mảnh xanh bén góc đã găm vào da thịt của mình. Mảnh xanh đó không biết nó lấy từ đâu ra. Đêm đó, khi họ đang cố chìm vào một chất ngũ mệt mỏi, nó bò lại gần, ghé cái miệng của nó vào tai của họ. Nó không hát đồng dao nữa, mà nó thì thầm. Những đời thi thầm bằng một giọng nói Không phải của trẻ con Một giọng nói già nua khẳng đặc, đầy quán độc Chết đi, chết hết đi Xuống dưới đó mà trả nợ cho mẹ con tao Những lời nguyện rủa đó cứ lặp đi lặp lại Len lỏi vào giấc mơ của họ Biến giấc ngủ của họ thành những cơn ác mộng kinh hoàng Họ mơ thấy tạm quanh Thấy đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏng đang đòi mạng Và họ mơ thấy mình bị lửa thiêu, bị nước nhấn chìm. Mịch và Sen ngày càng tiều tụy, hóc hát, trồng không khác gì hai cái xác sống. Họ sống trong một dòng lập của sự sợ hãi, văn vặt và hành hạ. Họ biết rằng đây chính là quả báo. Quả báo cho tội ác mà họ đã gây ra. Căn trôi lá của vợ chồng mịch và Sen giờ đây đã biến thành một cái địa ngục trần gian đúng nghĩa. Không khí bên trong lúc nào cũng đặc quánh lại, ngột ngạt và lạnh lẽo, dù cho ngoài trời nắng có chan chan đến đâu đi nữa. Mùi ẩm mốc của đất đất, mùi khói hương ẩm lâu ngày, quyện với một thứ mùi tanh tửi vô hình nào đó, tạo thành một thứ không khí khiến người ta phải buộc nộp. Họ không còn cãi giả, không còn đen nghiến nhau nữa. Nỗi sợ hãi tục cùng đã bào mòn hết tất cả, chỉ còn lại hai cái xác không hồn vật vờ ngày qua ngày trong sự chờ đợi của một kết cục bi thảm không thể tránh khỏi chị sen đã hoàn toàn suy sụp chị không còn khóc cũng không còn la hét chị chỉ ngồi co ro trong một xó giường mắt dài đi nhìn chăm chăm vào thằng hân đang nằm trong nồi trong đôi mắt chị không còn là tình thương của một người mẹ mà là sự kinh tởm Sự kê sợ của một con mồi Đang nhìn vào kẻ săn mồi của mình Chị biết Sinh vật nằm ở kia Không phải là con của chị Nó là một con quỷ Một con quỷ được tạo ra Từ tội ác của chính vợ chồng chị Và nó đang ở đây Để đòi nợ Nhiều đêm khi anh Bịch đang ngủ say Chị Sen lén lúc ngồi dậy Nhìn vào cái nốt Một ý nghĩ điên trồ lóe lên trong đầu chị Hay là Hay là kết thúc tất cả Chỉ cần ẩm nó ra ngoài sông Quăng nó xuống dòng nước rảnh lẽo Thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Quan hồn của Tâm Oanh Có lẽ sẽ theo nó mà đi Trả lại sự bình yên cho vợ chồng chị Một đêm chị đã làm thật Chị trốn trén bước tới cây nồi Bàn tay trung rảy đưa ra Định ẩm thật bé lên Nhưng khi những ngón tay của chị Vừa chạm vào làn da đất sát đạnh ngắt của đó, nó, nó bỗng mở tròn mắt Đôi mắt đen lấy vô hồn của nó nhìn xoáy vào chị Nó khóc khóc Không la, Nó chỉ nhìn thôi Một cái nhìn như biết hết mọi suy nghĩ trong đầu của chị Chị sen quảng sợ vội trút tay lại Ngã ngồi xuống đất Và kể từ hôm đó Chị không dám lại gần nó một mình nữa Chị giang sinh chồng Anh Mạch ơi Mình trả nó lại đi anh ơi Mình đem nó lên núi Trả lời cho ba hai mụ đi Em sợ lắm rồi Em chịu hết nổi rồi Anh ơi Chị nếu lấy tay áo chồng giọng nói gian lơn khẩn thiết Nhưng anh Mịch đã không còn là anh Mịch của ngày xưa nữa Nỗi sợ hãi Và sự giằng giặt không làm anh ta suy sụp như vợ Mà ngược lại Nó đã biến anh ta thành một kẻ điên dại Cố chấp Anh ta hất mạnh tay vợ Đôi mắt đỏ ngầu long lên sọc sọc Cô đi rồi hả Nó là con của mình Là con trai của tôi Là đứa con mà tôi phải đánh đổi mọi thứ để có được Cô hiểu không vậy Nhưng mà nó không phải con người Nó là quỷ Nó đang giết dần giết mọi vợ chồng mình nó Anh có thấy không Cô miệng đi Cô không thương nó thì để tôi thương Nó là hy vọng duy nhất của tôi Cô mà dám đụng tới một sợi tóc của nó Tôi giết cô đó Anh Mịch gầm lên như một con thú bị thương Anh ta lào tới cái nồi ấm thần hình lên ôm chặt vào lòng Anh ta tru nó, nựng nó Nói những lời yêu thương Nhưng đáp lại anh ta Chỉ là một sự lạnh ngắt Với đôi mắt trống rộng Sự điên loạn của anh mình Còn đáng sợ hơn cả những hiện tượng ma quái ở trong nhà Chị sen nhìn chồng Trong lòng chỉ còn sự tuyệt vọng Chị biết Không còn lối thoát nào cho họ nữa rồi Và rồi cái đêm kinh hoàng nhất cũng đã đến đêm đó trời đổi giông bão cơn gào thét ngoài trời giật tung từng mảnh lá trên mái trọt sấm chớp rạch ngang bầu trời sôi rõ cả một chuồng sông nước đang nổi sóng dữ dội chị sen nằm co ro trên giường tấm mình mỏng manh không sao ngăn được cái lạnh đang len lỏi vào xương tủy chị mệt quá thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng chị mơ thấy mình đang trôi lịnh bịnh trên sông nước lạnh ngắt bao bọc lấy thân thể Chị thấy tám quanh với cái bụng bầu đang đứng trên bờ nhìn chị cười nụ cười, hoáng động Bỗng nhiên chị cảm thấy thó thở Có một vật gì đó rất nặng đè lên ngực của chị như một tảng đá Chị cố gắng cửa quậy, cố gắng hét lên nhưng toàn thân cứng đờ không thể cử động Cổ họng thì như bị ai đó bất nghẹt Một cảm giác bất lực và kinh hoàng tột độ xâm chiếm lấy chị Chị cố dùng hết sức bình sinh mở trọt mắt ra Và rồi chị thấy nó Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu đang chực tắt Tìm một cảnh tượng còn đáng sợ hơn các cơn ác mộng tồi tệ nhất đang hiện ra trước mắt chị Thằng bé hên đang ngồi chém chạy trên bụng của chị Nó không còn là một đứa trẻ yếu ớt nữa Nó ngồi thẳng lưng, cái đầu của nó ngẩng cao Cái nặng mà chị cảm thấy chính là sức nặng của một khối đất đặc quánh lạnh lẽo Nhưng điều kinh cũng nhất không phải là việc nó ngồi trên người chị Mà thứ nó đang cầm trong tay kìa Một con dao làm bếp Con dao phai mà chị Sen vẫn dùng để chặt xương, sắc lẹp Ánh lên một tia lạnh lẽo trong bóng tối Một đứa bé thì làm sao có thể cầm được một con dao bự và nặng như vậy Làm sao nó có thể lấy được con dao đó từ trên vách bếp được chứ Chị Sen muốn hét lên Nhưng chỉ có những tiếng ú ớ tuyệt vọng phát ra từ cổ họng. Chỉ trợn trừng mắt, nhìn vào sinh vật đang ngồi trên người của mình. đôi mắt đen cấy của nó không còn vô hồn nữa. giờ đây chúng đỏ ngầu như hai hòn than đang cháy rực, nhìn xoáy vào chị, ngập tràn sự căm thù và quáng động. và rồi một chuyện còn kinh khủng hơn nữa đã xảy ra. cái miệng của nó bắt đầu mở máy, nó từ từ mở ra và giọng nói nó phát ra từ đó. Không phải là giọng trẻ con Cũng không phải là giọng thì thầm già nua Mà chị vẫn hay nghe thấy Đó là giọng của một người đàn bà Một giọng nói đầy căm phẫn Quán hận Quen thuộc đến trợ người Đó là giọng của Tâm Quảnh Tao đã nói rồi Giọng nói đó không phát ra từ không khí Mà như giọng thẳng vào trong óc của chị Sẹt Khiến đầu của chị đau như búa bổ Ra con cho Tao Tiếng hét cuối cùng không phải là tiếng người mà là tiếng gầm gừ của một con quỷ dữ Cái miệng của nó nứt ra rộng hơn được, để lộ ra một khoảng không đen ngồm sâu quắn bên trong. Giọng nói căm phẫn tiếp tục dàn lên, mỗi một từ như một nhát búa nền xuống linh hồn đang tan vỡ của chị Seth. tôi bay, hai đứa bay là đồ xúc sinh. tôi bay đã cướp đứa con duy nhất của tao. Cứ tìm niềm hy vọng cuối cùng của một người đàn bà hóa vụa. Tôi phải nghĩ rằng, chôn tao xuống đất là xong hả? Không! Tao đã chờ đợi. Tao đã chờ cho tới ngày hôm nay. Ngày mà tao đủ sức mạnh để lấy lại những gì thuộc về mình. Nó vừa nói, vừa từ từ, dơ con dao phai lên. Ánh chấp ngoài trời, rẽ lên, sôi rõ lửa dao sắc lạnh đang nhắm thẳng vào cổ họng của chị Sen. Bây giờ, tao sẽ lấy lại con của tao bằng chính mạng của mày Nước mắt chị Sen tuôn ra như suối Chị nhắm chặt mắt lại, chờ đợi nhắc dao quan nghiệt giáng xuống Chị không còn sức để chống cự, cũng không còn muốn chống cự nữa Chết biệt, có lẽ là một sự giải thoát tiếng hét thất thanh của chị Sen, cuối cùng cũng đã phá tan được sự im lặng Xét toàn cả tiếng mưa bão ở ngoài trời anh mình đang ngủ ở chiếc chõng tre buồn ở bên cạnh bị tiếng hét của vợ làm cho bực tỉnh anh ta lùn gồng ngồi dậy mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra anh lao qua buồn của vợ cái gì vậy lại mơ thấy ma nữa hả anh ta cầu nhau nhưng rồi một tiên chớp nữa lại rẽ lịch sôi sáng toàn bộ căn tròi trong dây rác và anh bình đã thấy anh ta thấy vợ mình đang nằm cứng đờ ở trên giường Và ngồi trên người vợ anh Là đứa con trai yêu quý của anh ta Đang dơ cao một con dao phải sẵn đoán cơn điên loạn trong người anh mình Dường như bị dội một gáo nước lạnh Cái ảo tưởng về một đứa con Về một gia đình hạnh phúc Giỡn tan tành trong khoảnh khắc Trước mắt anh ta Giờ đây không phải là một đứa trẻ Mà là một con quỷ Một con quỷ đang chuẩn bị giết vợ của anh bản năng sinh tồn trỗi dậy Lấn át cái sự điên dại Không yeah. Anh ta gầm lên một tiếng rồi lao tới như một con khổ Anh ta không còn nghĩ việc gì nữa Chỉ biết rằng phải ngăn cản nó lại Anh ta chộp lấy cánh tay đang cầm dao của thằng hình Một cảm giác trạch bút cứng ngắc truyền vào lòng bàn tay của anh ta Sức của nó mạnh một cách phi thường Dù chỉ là một đứa nhỏ Nhưng nó ghi con dao xuống với một sức mạnh Mà anh Bình phải dùng cả hai tay mới cản lại được lưỡi dao chỉ còn cách cổ chị sen dài phần. Buông ra, nó là của tao, tất cả tụi bay đều phải chết. Giòn tấm quanh gầm gừ từ cái miệng đất sét, anh Mịch nghiến răng, gân xanh nổi lên khắp mặt. Anh ta dùng hết sức bình sinh bẻ quật cánh tay của đó ra sập. Một tiếng rắt khô khóc, cánh tay bằng đất sét của thằng khen gãy liệt ra, nó rơi xuống đất bể tạch mấy mạnh. Còn giò phay cũng đời xuống. Kêu một tiếng loạn soạn Sinh vật trên người chị Sen bỗng thường lại Nó không là hét Không gào thét Nó từ từ quay cái đầu lại Nhìn vào cái dai trống trơn của mình Nơi cánh tay đã cậy điện Và rồi nó lại từ từ ngước lên Nhìn vào hai cha mẹ của nó Đôi mắt đỏ ngầu của nó Không còn sự căm phẫn nữa Thay vào đó là một cái nhìn lạnh lẽo Một sự quán độc đến tận cùng cơn bão ngoài trời dường như cũng đã rút cạn cơn giận dữ của nó. tiếng sấm trên gian xa dần, tiếng gió cào cũng yếu đi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều trên mái lá. một âm thanh nãy nẹt tạt tóc. bên trong căn trọ một sự im lặng còn đáng sợ hơn các cơn giông bão dữ trội bao trùm lấy không gian. chị sen là người sụp đổ trước, chị không còn sức để đứng nữa, hai chân chị mềm nhũn ra chi quy sụp xuống nền đất ẩm, hay tay ôm mặt bật khóc đứt đợt nhưng tiếng khóc của chị không còn là tiếng khóc vì sợ hãi mà là tiếng khóc của sự tuyệt vọng của sự hối hận muộn màng trời ơi trời ơi tôi đã làm gì vậy nè tôi đã gây ra tội nghiệp gì vậy nè anh Mịch nhìn vợ rồi lại nhìn vào cái hình nhân trên giường bước tường đi loạn mà anh ta đặt cố công xây dựng bấy lâu nay để che đậy tội lỗi đã hoàn toàn sụp đổ anh ta không còn lừa dối được mình nữa anh ta đã thấy rõ tội ác của mình thấy rõ sự ích kỷ tàn độc của bản thân anh ta đã không chỉ cướp đi một sinh mạng mà còn tạo ra một con quỷ để hành hại chính người vợ mà anh ta đã từng yêu thương anh ta lao đảo bước tới quỳ xuống bên cạnh của vợ anh không khóc Nhưng cả tên người anh rung tên bật bật. Anh ôm lấy vợ một cái ôm yếu ớt trung trẻ. Anh sai rồi, Sen. Là anh sai rồi. Tất cả là tại anh. Tất cả là tại hai chúng ta. Tại chúng ta. Họ ôm nhau, hai kẻ tội đồ. Gục khóc giữa căn trội trách nát dưới cái nhìn quán độc của con quỷ Mà họ đã tạo ra Họ biết Họ không thể sống như thế này Thêm một giây một phút nào nữa Họ không thể giết nó Dù sao nó cũng mang hình hài một đứa trẻ Và sâu trong tiềm thức điên loạn của họ Nó vẫn là con của họ Nhưng họ cũng không thể sống cùng với nó Lối thoát duy nhất tia sáng đe lối duy nhất Trong cái địa ngục này Là sự thật Phải phơi bày sự thật ra ảnh sáng Dù cho sau đó Họ có phải trả bằng bất cứ cái giá nào Khi những tia nắng yếu ớt đầu tiên Của buổi sớm mai Len lỏi qua chách lá Hai vợ chồng mịt và sen Dìu nhau bước ra khỏi căn nhà Trong họ không khác gì hai cái bóng ma Mặt mày hốc hác Quần áo sọc sệt Đôi mắt thăm quẫn Họ không nói với nhau lời nào Chỉ nắm chặt tay nhau Cùng đi về một hướng hướng về phía ngôi nhà của ông Bảy Trầu, vì trưởng xóm được mọi người kính trọng nhất. Cả xóm bầu cát được một phen chấn động. Chuyện vợ chồng thằng mình con sen, quỳ gối trước sân nhà ông Bảy Trầu, khóc lóc kể lể một câu chuyện không ai dám tin là có thật, nhanh chóng lan đi khắp xóm. Ban đầu người ta còn tưởng họ bị ma nhập hay quá điên. Nhưng khi nghe họ kể lại toàn bộ sự kiệt, từ chuyện hiếm muộn, đến việc tìm gặp bà hai mù, rồi cái kế hoạch tàn độc nhắm vào chị tắm quanh, và cuối cùng là sự ra đời của một đứa trẻ bằng đất sét, ai nấy cũng đều sững sờ. Gương mặt họ biến đổi từ ngạc nhiên sang quay nghi, rồi cuối cùng là kinh tởm và phẫn nộ. Họ không thể tin được ở cái xóm nghèo hiền lành này lại có thể xảy ra một chuyện trắng tận lương tâm tới như vậy. Ông bái trầu. Một người đã sống cần hết một đời người, nghe xong câu chuyện cũng phải trụng mình. Ông nhìn hai vợ chồng đang quỳ dưới đất, rồi nhìn đám đông đang xì xầm bàn tán. Ông đập mạnh cái gậy tre xuống đất, lạ lấn. Im hết đi! Chuyện này phải làm trò ràng ngô đa khoai. Mấy người thanh niên khỏe mạnh, theo tôi qua nhà thằng mình coi thử. Một đám đông giận dữ hiếu kỳ kéo đến căn nhà của Mịch Sen. Gõ vẫn còn thổi mạnh, mang theo hơi nước lạnh lẽo. Cánh cửa mở ra, không khí bên trong âm u, lạnh lẽo đến lạ thường. Họ bước vào và họ đã thấy nó. Cái hình nhân bằng đất sét đang ngồi im lìm trong góc nhà, ngay trên chiếc giường tre. Cánh tay phải của nó đã gãy lìa, nó không còn cử động. Đôi mắt đó ngầu đêm qua Giờ đã trở thành màu đen lấy, nhưng giật đóng trổng và lành lẽo như cũ. Nó ngước lên nhìn đám đông, không một chút sợ hãi. Chỉ có sự im lặng từ một cái nhìn khoáng độc không bao giờ tắt. Đám đông đứng khừng lại ở cửa, không ai giảm bước vô. Họ nhìn vào sinh vật kỳ dị đó, một nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm lấy họ. Ông Bái Trậu hít một hơi thật sâu. Ông biết, thứ này không thuộc về thế giới người sống. Nó là một vật gieo rắc tay ương Một sự bán bộ đối với quy luật của trời đất Phải quỷ diệt nó Ông quay sang một người thanh niên nói Chú bà Đưa cho tôi cái chày đâm tiêu Một người thanh niên ngập ngừng Nhưng rồi cũng chạy về nhà Mang ra một cái chày cổ nặng trịch Ông bấy đầu cầm lấy cái chày Cảm nhận được sức nặng của nó trong tay Ông đâm bầm khấn gái trời Phật rồi hít một hơi thật sâu, bước thẳng về phía chiếc giường. cả đám đông nín thở. ông ấy trầu giơ cao cái chày lên, nhắm thẳng vào cái đầu đất xác hình nhân, rồi dùng hết sức bình sinh nện xuống. một tiếng động khô khốc chói tai giằng lừng, không phải tiếng xương thịt bể nát, mà là tiếng đất khô bị đập bể. cái hình nhân bể tan ra thành trăm mảnh, và rồi một mùi hôi thối nồng nặc. Đến kinh tậm bốc lên từ đống đột nát sộc thẳng vào mũi của mọi người Một thứ mùi như là thứ mùi của xác chết Bị ủ lâu ngày Quyện như tro tàn và đất ẩm Mọi người không ai nói với ai Đồng loạt bụng miệng Rùi lại phía sau Có người không chịu nổi Đã nôn ói ngay tại chỗ Họ nhìn vào đống đột nát trên giường Không có xương Không có thịt Không có một giọt máu nào Chỉ có một đống mảnh đất xét dở dụng và ở ngay chính giữa là một đống tro tàn màu đen kịt vẫn còn ẩm ướt. từ đống tro đó mùi hôi thối kinh khủng nhất đang bốc lên. con quỷ đã bị quỷ diệt nhưng tội ác thì vẫn còn ở đó. sau khi cơn sốc đi qua sự phẫn nộ của dân làng đại bùng lên, nhắm thẳng vào hai vợ chồng mịch sen. họ bị trói lại, bị chửi rũa và phỉ nhổ. có người còn đòi dìm chết họ xuống sông để trả thù cho mẹ con của tắm quạnh. Nhưng ông ấy trầu ngăn lại Ông nói tội ác của họ sẽ có trời đất phán xét Việc của người sống là phải làm cho người chết được an lòng Nghe lời ông, người ta cùng nhau đi ra cỏ đất gian sông Họ đào ngôi mộ sơ sài của chị tắm quanh lên Họ quyên góp tiền, mua cho chị một cái hòm gỗ tốt hơn Làm cho chị một đám tang đàng hoàng tử tế Họ còn lập một cái am nhỏ ngay trên mộ của chị ngày ngày nhanh khói cầu cho đinh hồn hai mẹ con được siêu thoát và kể từ hôm đó không ai trong sấm bầu cát còn nghe thấy tiếng khóc thang ai quán mỗi đêm câu sông bầu cát trở lại vẻ yên bình vốn có của nó nhưng cuộc đời của vợ chồng mịch sen thì đã vĩnh viễn bị nhấn chìm xuống đáy của địa ngục họ không bị dân làng đánh đập nhưng đã phải chịu một sự trừng phạt còn đáng sợ hơn đó là sự giá lạnh sự xa lánh của tất cả mọi người. Không ai nói chuyện với họ, không ai dám bán cho họ dù chỉ là một lon gạo, một mớ rau. Họ bị cô lập hoàn toàn trong chính ngôi làng mà họ đã sinh ra và lớn lên. Căn trời của họ, nơi đất từng diễn ra những tội ác và bi kịch kinh hoàng, đã trở thành một nơi bị ba ám trong mắt dân làng, không ai dám lại gần. Chị Sen, sau tất cả những cú sốc kinh hoàng, cuối cùng cũng đạt quá điên chị không còn nhận ra ai nữa, suốt ngày chị chỉ ngồi trong xó nhà ôm một khúc gỗ hát ru những bài đồng cao ma quái, rồi có những hôm chị lại chạy ra bờ sông đứng ở cái bến nước nơi chị từng thấy quan hồn của tám quanh mà cào khóc gọi tên một đứa con không bao giờ tồn tại. ông Hận ơi con đâu rồi? Con về với bá đi con ơi, ông Hận ơi <cười> và rồi một buổi sáng người ta phát hiện xác chị nổi lên bần trên sông ngay tại bên nước đó chị chết đôi mắt vẫn mở to ngập tràn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng anh bình sau khi chôn cất vợ cũng không sống được bao lâu anh ta sống lủi tuổi một mình trong căn tròi hoang lạnh bị dày dò bởi nỗi cô đơn sự tội lỗi và những cơn ác mộng không bao giờ chấm anh ta bắt đầu đổ bệnh một căn bệnh kỳ lạ Gia dẻ anh ta từ dưng khô lại Rồi nứt nẻ ra Không khác gì lớp đất sét bị nung dưới nắng cắt Anh ta chết một cách trừ trừ Đau đớn Trong sự ghê tẩm của chính bản thân mình Căn tròi của họ Sau khi anh địch chết đi Không ai dám đụng tới Cứ để mặc cho mưa nắng Cho tới một ngày kia Nó tự sụp đổ Trở về với cát bụi Như thể nó chưa bao giờ tồn tại Cái âm nhỏ gian sông của mẹ con tắm quanh thì lúc nào cũng có qua tươi, có nhan khói. Người ta tin rằng hai mẹ con của chị đã được siêu thoát. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Tác giả xử lý khúc cuối này hay ha quý vị? Thí dụ như bây giờ đem hai vợ chồng Treo lồng heo hay là Xử tội gì đó Thì cái dòng lẫn quẩn tội ác nó vẫn còn Đúng không Mà bây giờ có báo tránh quyền đi chăng nữa Thì ai đâu mà tin Thà như vậy Cô lập Hàng bay tự xử đi Rồi tự téo téo đi Không ai gây ra tội lỗi gì nữa hết Đúng không Qua hay Thôi chuyện đã hết rồi Xin chào và hẹn gặp lại Thank mm -hmm. you.